chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần văn hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bù truyện ma hoàng trọng sinh tập một trăm lẻ sáu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn trăm chín mươi hai khô dinh ngũ lão bất đắc dĩ đỡ tráng hổ trưởng lão nhất thời tức cho đến sạm mặt lại hung tợn trừng mắt nhìn giám sà giảo quấn người đã thớ giết hắn hay là đến cùng dáng biện luận vậy cái loại việc nhỏ này không có đáng kể Cũng cần phải xoắn xích sao? Ai quy tổng thể của ngữ thú tông chúng ta Đều con mẹ nó Bị hai người các ngươi kéo thấp xuống một bậc rồi Hùng hăng trừng mắt nhìn dâm xà cùng sài lan Hổ trưởng lão gầm thét lên Hai người liếc nhìn nhau Hừ nhẹ một tiếng Từ chối chội kiến Tiếp lấy tất cả đều đem ánh mắt tràn đầy lửa giận Hùng hăng trừng mắt nhìn về phía trác phàm. Nếu không phải tiểu tử này quá giả quyệt Bọn họ làm sao mà lại rư vào cái trạng thái như bây giờ? Một cái trọng thương, một tên liền thân thể cũng đã bị quỷ. Thể diện mất sạch, liền ai quy cũng đã bị lọt xuống kinh thường. Dâm xà, bất giác cắn môi, nhìn về phía trác phàm, âm độc nói. Sú tiểu tử, ta muốn đem người lột da, quét xương, nhận hết muôn vàng tra tấn, mọi loại khó khăn, sống không bằng chết. Người không đoạt xá sao? Trác phàm cười hắt hắt. Tiếp tục triêu đùa. Bất quá cái lần này, Dâm xà không mắc mưu, dùng cái đuôi dài, Nổi giận lên tiếng. Cái này không cần người để ý. Tóm lại lão phu, Đem người tra tấn một phen thật tốt. Không có để cho người chết dễ dàng như vậy. Chuẩn bị hưởng thụ đi. Dâm xà liên tục cười quái dị, Trác phàm từ chối cho ý kiến, Lắc đầu đần độn. Tiểu tử, những người này, Chính là phiền phức người phải xử lý, Đến đông đủ sao? Đột nhiên có một giọng nói già nua Giang giọng trong toàn bộ sơn cốc Ba người mảnh hổ nghe được Bất giác giật mình Quay đầu nhìn bốn phía Căn bản không có nhìn thấy một người Điều này không khỏi làm cho bọn họ Càng thêm sợ hãi Người này công lực dậy mà diễn siêu bọn họ Cho dù bọn họ Đều khó mà phát giác nơi người kia ẩn thần Trong lúc nhất thời Ba người có một chút hồi hộp Cảm thấy không ổn Có một chút lo sợ Chẳng lẽ nói Mình đường đường ba vị cao thủ quá hư Lại là rơi vào trong quỷ kế của tiểu tử này sao Nơi này có cao thủ mai phục Thế nhưng thiên vũ từ đầu tới nhiều cao thủ như vậy Một cái lệ kinh thiên vừa mới đột phá quá hư cảnh Đã là một cực kỳ khó nhọc rồi Chẳng lẽ còn có cao thủ quá hư khác đang ẩn tàng sao Ẩn ực một tiếng nuốt nước bọt Ba người liếc nhìn nhau Đều có loại dự cảm không rõ Cười nhạo, quét qua bọn họ, trác phàm bất giác, cười lạnh một tiếng, ôm quyền cao giọng nói. Cảm tạ trưởng lão xúc thủ tương trợ, phiền phức, đều đã đến đủ rồi, xin ngài cứ tự nhiên. Được, trác phàm vừa dứt lời, đạo âm thanh già nua, liền một lần nữa phát lên. Tiếp theo, liền thấy không gian bốn phía, sơn động rung mạnh. Năm đạo thân ảnh già nua, mặt trường bào màu xám, liền đã chậm rãi xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Quay thành một dòng, đem bọn họ dây vào giữa. Nhưng mà khi mọi người thả mắt nhìn lại, đã thấy năm người đều là người tàn phế. Một người, hai cái lỗ tai đã thoái quá khô héo, hai mắt đã mù, cái mũi cũng đã xẹp xuống, cái miệng càng là vô duyên vô cớ, dính lại cùng một chỗ, nhưng mà lại có thể phát âm thanh rõ ràng. Một người khác, ngược lại với hắn, hai cô mắt vẫn bình thường, những bộ phận còn lại, tất cả đều khô héo biến mất. một người chỉ có miệng trong miệng không có lưỡi không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra tiếng cứ như thế hết thảy năm người ngũ quan như là miệng tai mắt lưỡi mũi của mỗi người đều chỉ là một loại có thể dùng được những bộ phận còn lại đều là đã bị phế hơn nữa ngũ quan của năm người còn bổ sung lẫn nhau bộ phận có thể sử dụng không có một cái nào lặp lại nhìn thấy năm người quái dị như vậy Cho dù là lệ kinh thiên cũng không có nhịn được trong mắt hung hăng co rụt lại. Ảnh mắt nhìn về phía trác phàm đầy vẻ kinh dị. Nhưng mà hắn là kinh ngạc. Còn tam lão hổ lan xà thì càng thêm kinh ngạc thậm chí đến mức sợ hãi. Hàm răng của bản hổ rung run kêu lên sợ hãi. Mà sách tông khô dinh ngũ lão tại sao mà các ngươi xuất hiện chỗ này? Mà sách tông của chúng ta chính là một trong tam tông hộ quốc thiên vũ hành tẩu trong khu vực của mình vốn rất bình thường ngược lại ngự thú tông của các ngươi tại sao lại đột nhiên đi vào khu vực của thiên vũ ta còn lấn đệ tử ma sách tông của ta bốn lão giả còn lại không có nói gì ngơ ngác ngồi trên một khối đá vuông tựa hồ đang tĩnh tọa không có quan tâm đến ngoại giới chỉ có vị lão giả nhìn trong thấy không nghe được mở không nổi miệng Chỉ có một cái đầu lưỡi, linh hoạt, lưu động trong không gian kính phát ra lời nói rõ ràng. Bọn người của lệ kinh thiên thấy thế, bất giác ngạc nhiên. Nhưng mà bọn người của mảnh hổ lại càng là quảng sợ. Trên trán đã chảy ra mồ hôi tinh mịn. Đưa tay, cha cha mồ hôi lạnh trên đầu. Mảnh hổ vội vàng, khom người thi lễ giải thích nói. Năm vị trưởng lão không có nên hiểu lầm bị tiểu nhân gian tà châm ngoài. Ba người chúng ta Cho tới bây giờ, chúng ta chưa có từng đắc tội qua đệ tử Quý Tông. Không có sao, vậy vừa nãy là ai nói, muốn đem đệ tử Tông ta lột da đoạt xá. Lão Phu tuy không có lỗ tai, nhưng mà lại nghe được rất rõ ràng. Lão nhân kia mặt không có biểu tình, đạm mạc xuất khẩu. Nghe được lời này, ba người bất giác cả kinh thất sắc. Một mặt bất khả tư nghị, nhìn về phía trác phạm, cùng nhau kêu lên sợ hãi. Ngươi là đệ tử của ma sách tông sao? Đúng vậy, rất nhanh ta liền phải đi tông môn báo danh. Hơi hơi nhúng dài, trác phàm không khỏi cười nhạo nói. Nghe được câu trả lời chắc chắn này, ba người không khỏi hung hăng rung rung cơ thể. Một gương mặt mò nhất thời đã méo lại, trong lòng càng là hận đến muốn mạng rồi. Bất quá là bọn họ không phải là hối hận mà chính là hận cái bọn thám tử cung cấp tình báo cho bọn họ. liền tin tình báo lần này cần phải đối phó lưng tựa ma sách tông lớn dậy đều không có tìm được đây không phải là chủ tâm mưu hại bọn họ sao vốn dĩ bọn họ là muốn gạt hộ quốc tam tông thiên vũ đến đây dụng trộm đem cái chuyện này giải quyết sau đó lại dụng trộm chuồn mất thần không biết quỷ không hay nhưng mà bây giờ người phải đối phó chính là đệ tử ma sách tông vậy thì bọn họ còn giấu giếm cái rắm Nhất là hoàng đế thiên vũ kia Càng là hồ đồ muốn mạng Người mà ngươi muốn Đối phó chính là người của Ma Sách Tông Ngươi còn muốn dưới mí mắt của bọn họ Làm mờ ám Đây không phải là thuần tí tìm chết sao Nghĩ tới đây Ba vị trưởng lão ngự Thú Tông Sắp khóc tới nơi rồi Ma Sách Tông khô dinh ngũ lão Đâu phải là dễ triêu Hôm nay bọn họ tới đây vốn là một việc nhẹ nhõm Làm sao đã phải khối thiết bạn như thế chứ Trong lòng hai tháng một tiếng, mãnh hổ dội vàng khom người cúi đầu bồi tội nói, ngũ lão bớt giận, chúng ta không có biết vị thiếu niên này là đệ tử quý tông, lúc trước có nhiều đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn cần tông quy đi làm gì? Người lấn đệ tử của tông môn ta há lại nói một tiếng xin lỗi liền xong sao? Người cho rằng ma sách tông dễ khi dễ vậy sao? vị lão nhân kia cười lạnh đạm mạc lên tiếng lần này ba người kia càng là muốn khóc nhất là dâm xà một mặt quỷ khuất nhìn về phía ngũ lão nói nằm vị trưởng lão các ngươi nhìn xem không phải là chúng ta khi dễ đệ tử quý tông mà là hắn đang khi dễ chúng ta chí ít hiện tại hắn vẫn đang nhảy nhót tưng bừng lão phù thế nhưng liền đã thân thể bị hắn quỷ đi rồi đường đường cao thủ quá hư Thân thể lại bị một tiểu tử thiên quyền quỷ đi. Chuyện mất mặt như thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại, mà còn tuyên dương khắp nơi sao? Theo lão vưu thấy, ngươi không chết thì cũng vô dụng. Bất giác vì cười một tiếng, trên mặt của lão giả kia ngược lại nhiều thêm mấy phần ý cười. Thân thể của bốn vị lão nhân còn lại cũng khẽ rung, tựa hồ đang nỗ lực nén cười. Kể từ khi xuất hiện đến giờ, Đây là lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt vui thích như thế Gương mặt nhịn không được Hung ác run rẩy Trong lòng của mảnh hổ bất giác Nổi lên một cơn tức giận Hét lớn lên một tiếng Dâm xà không cần phải nói nữa Ngươi còn không có nhìn ra được sao Đây chính là cái bẫy rập Mà sách tòng cố ý gây chuyện Muốn bắt thóp chúng ta thôi Coi như là ngươi cứ tiếp tục cầu xin tha thứ Bọn họ không có bỏ qua cho chúng ta Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ba dị cùng với tiểu đệ tử tông ta ở chung không có bao lâu thời gian. Nhưng mà ai quy ngược lại cao lên không ít. Thật sự đáng mừng. da mặt của lão nhân khẽ rung, mở miệng dịu cợt nói. Mây đen trên đầu của mảnh hổ càng dày đặc, một mặt sát khí cắn răng lên tiếng. Khô dinh ngũ lão, các người mặc dù là nhân vật thanh danh tại Tây Châu. Nhưng dù sao, cũng chỉ là quá hư cảnh mà thôi, mạnh hơn chúng ta không có bao nhiêu, đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước, đúng lý không tha người, nếu không chúng ta Liều Ngọc Đá cùng dở, các ngươi cũng không có dễ chịu đâu. Được, vậy mấy người lão phu ngược lại thật sự muốn nhìn một chút, bà con xúc sinh các ngươi làm thế nào để mà mấy lão cốt đầu của chúng ta không dễ chịu đây. Bất giác khẽ cười một tiếng. Lão giả kia không sợ chút nào, ngược lại nhìn về phía Trác Phạm nói, tiểu tử, ngươi cùng người của ngươi, đi ra ngoài trước, chớ có để bị liên lụy đó. Dân, trưởng lão, Trác Phàm khẽ khom người, liền đưa mắt nhìn về phía bọn lệ kinh thiên. Tiếp theo bốn người, cùng nhau hướng không trung bay đi, rời khỏi sơn cốc, nhưng mà lại dẫn ở trên tung lũng, xem xét tình thế phía dưới. Dù sao, Đây cũng là một đại chiến chân chính giữa các cao thủ quá hư. Đối với Lệ Kinh Thiên vừa mới đi vào quá hư cảnh, cùng với hai người phu phụ Cừu Diêm Hải lúc này sắp đi vào quá hư cảnh mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn năm lão giả vẫn ngồi bất động tại cái chỗ đó, giống như đã chết. Cừu Diêm Hải bất giác nhớ mày đem nghi dấn một mực kìm nén trong lòng hỏi ra lời. Trác quảng gia, năm cái lão gia quả kia đã gặp chuyện gì? Ngũ quan của họ khô héo, tựa như là cố ý gây nên, cũng không phải là thương tật. Người nói không sai, đó là do bọn họ luyện công mà gây nên, không phải là do cùng địch tranh phong mà bị thương tổn. Bất giác khẽ cười một tiếng, trác phàm giải thích. Bọn họ đang luyện một loại công pháp ma đạo hợp thể, khu dinh công quyết. Khúc dạo đầu, bộ công pháp này liền có lời, nhất tuế, nhất khu dinh, qua nở, qua lạc không. chờ lúc xuân tới lại là dừa khô héo. Đây là thiên đạo tuần hoàng, không có thể trái ngược. Thiên hạ dạng vật, đều có khô có dinh, dinh thì tràn đầy, khô thì suy sụp. Từ khô đến dinh xương, từ dinh đến khô bại. Năm lão già này lấy ngũ quang làm thành ngũ hành, hình thành một thiên địa tuần hoàng. Thế nhưng có tuần hoàng thì phải có hưng thịnh có bại. Vì thế trường thịnh bất suy, Mỗi người bọn họ đều bỏ qua những cái bộ phận còn lại, chỉ lưu lại một bộ phận, được ăn cả, ngã về không, phối hợp lẫn nhau, chỉ thịnh bất bại. Cho nên, một khi mà khu dinh trận của bọn họ kết thành, lực lượng không suy kiệt. Cho dù là bọn cao thủ mạnh hơn bọn họ vào trận, khó mà gây được vong mang. Mà mỗi người bọn họ cũng lấy cái bộ phận duy nhất của mình, làm danh hào, giống như cái gì đang nói chuyện kia, Bởi vì chỉ có đầu lưỡi hoàn hảo Gọi là thiệt trưởng lão Ba người nghe xong gật đầu Nhưng mà tuyết thành kiến Nhìn vào bộ dáng quái dị của năm lão già Vẫn không nhịn được Chép chép miệng thì thào lên tiếng Thế nhưng cái bộ dáng kia Quá xấu đi Coi như khô dinh công kia có lợi hại hơn nữa Cho lão nương Lão nương cũng không luyện Mọi người nghe vậy Bất giác đều bật cười lắc đầu Trác phàm cười nói Tuyết tỷ, ngươi quá coi thường khô dinh công rồi. Loại công pháp này không phải là ai cũng có thể luyện được. Tối thiểu phải có quyết tâm quỷ dung nhang, còn có năm người tâm tâm tương liên mới được. Giống như bây giờ, tuy là mỗi người bọn họ chỉ có một bộ phận, nhưng mà lại dùng chung. Đòn sát thủ chân chính của bọn họ cũng chính là những cái bộ phận này. Một khi mà sử xuất, liền khiến cho người ta khó lòng phòng bị, vô cùng lợi hại. mọi người sững sờ nhìn về phía hắn Trác phàm không có nói gì chỉ là cười chỉ xuống dưới rồi mới nói dù sao là ba tên không có sợ chết đi thử trận các ngươi thừa dịp kiến thức thật tốt một phen thực lực của cao thủ quá hư đi chương bốn trăm chín mươi ba tuyệt cường thực lực khu dinh ngũ lão tuy là các ngươi nổi tiếng đã lâu nhưng mà ba người chúng ta không phải lãng chai nhất định phải làm tuyệt tình như thế sao? Nếu đem chúng ta bất gấp, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm ra. Đúng vậy, ba người chúng ta mà khởi sướng hung ác, thế nhưng liền chính chúng ta đều sợ hãi đó. Hổ trưởng lão nhìn năm người chung quanh một chút, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nhưng mà vẫn như cũ thử phát ra ngoan thoại, hy vọng là có thể đem đối phương quát lui. Hai người còn lại cũng ào ào xuất khẩu giúp đỡ. Thế nhưng Năm lão già kia vẫn như cũ không có nhúc nhích, dường như là nhập thiền định rồi, tựa như căn bản không có nghe được bọn họ nói chuyện, hoặc là nghe được cũng chỉ xem như bọn họ đang đánh rắm theo gió mà đi. Thật lâu, Thiệt trưởng lão khẽ cười một tiếng, thường nói chó sủa là chó không cắn, chó cắn thì không sủa. Bây giờ lão phu nghe ba vị quát kiều như thế, ngược lại yên tâm không ít rồi. Tuyết Thành Kiến không khỏi cười khẽ một tiếng che miệng thơm nhìn về phía Trác Phạm nói Trác quản Gia lão già này ngược lại có một chút giống người miệng đọc đến kịch liệt đó là tự nhiên cả khuôn mặt của hắn chỉ còn duy nhất một bộ phận là cái đầu lưỡi kia xưng là thiệt trưởng lão miệng không đọc sao mà phối hợp với danh hào của hắn Trác Phạm khẽ cười một tiếng từ chối cho ý kiến ba người hổ lan xà Dĩ nhiên tức giận đến méo mặt, đầy mặt hát sát. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục, bây giờ thiệt trưởng lão lại công nhiên hí ngược ba người bọn họ. Bọn họ chợt cảm thấy không còn mặt mũi. Tốt xấu tất cả mọi người, đều là tu giả quá hư. Không có nảy mặt mũi như thế, thật sự quá phận. Kết quả hét lớn lên một tiếng, khí thế toàn thân của hộ trưởng lão bỗng nhiên bạo ngược mà ra. Một hư ảnh, kim tình bang lan hổ bỗng dưng dây quanh người của hắn chỉ một thoáng mây đen dày đặc bầu trời lệ phong gào thét tựa như là hổ khiếu sơn lâm không ai có thể ngăn cản cho dù là lệ kinh thiên thấy thế trong mắt không khỏi hơi co rụt lại bị khí thế của hậu trưởng lão chấn động đến trong lòng rung lên giờ khắc này khí thế của mạnh hổ so với lúc trước cùng với hắn tương chiến lại mạnh hơn không chỉ một lần Xem ra mảnh hổ thấy nguy hiểm đã tới gần, muốn liều tính mạng phá dây. Mà quanh người của làng trưởng lão hiện lên một đầu hung lang lộ ra răng nanh sắc bén, vừa kiên kỵ vừa khát máu. Nhìn năm lão già ở bốn phía phát ra tiếng gầm gừ. Dâm xà không có thân thể, chỉ có thần hồn lộ ra ngoài. Có muốn đề khí thế cũng cầm lên không nổi. Mà năng lượng của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang xói mòn. Nếu như không có thể kịp thời đoạt xá mà nói, thần hồn rất có thể liền sẽ tiêu dòng giữa tiên địa. Bất quá, không gấp, dù sao thần hồn của cao thủ quá hư, có thể lưu giữ tại thế gian trong thời gian rất dài. Ngược lại, không có dễ dàng biến mất như vậy. Thế nhưng lực lượng thần hồn tán loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng của linh hồn sau khi mà đoạt xá lại là tổn thất lớn nhất. Khu dinh ngũ lão lẳng lặng ngồi ở đó, Bất động không nói Lại không có chút ý tứ nào muốn xuất thủ Nhưng mà cũng không có rời đi Cứ như vậy treo lấy bọn họ Ba người hổ lan xà Muốn nhanh chóng phá dây Nhưng mà trong lòng có một chút kiên kỵ Muốn ra tay không dám ra Chỉ có thể dùng khí thế dọa người Nhưng mà cũng chỉ đứng yên Tại chỗ thôi Không có biết nên phải làm thế nào Rốt cuộc hổ trưởng lão không chịu được Cái bầu không khí ngưng trọng này rống to lên một tiếng Thân thể bỗng nhiên, lăn không bay đi, muốn sọc ra ngoài miệng cốc. sài lan cùng dâm xà thấy thế, ao ao đuổi theo. Thế nhưng, thân thể của họ vừa động, thân thể ngũ lão cũng động theo. Phải nói chỉ có một lão động thôi, các trưởng lão còn lại vẫn như cũ, ngồi bất động tại nguyên một chỗ. Tựa hồ, chưa từng có chuyện gì phát sinh. Chỉ có một trưởng lão đang khép mở miệng, đột nhiên xuất hiện tại phương hướng ba người chạy trốn, Cản tại trước người của bọn họ. Trong mắt khẽ ngưng tụ, hổ lan xà thấy chỉ có một người tới. Tuy lo ngại danh tiếng của ngũ lão trong lòng không có nắm chắc, nhưng mà cũng hết sức rõ ràng. Đây là thời cơ tốt nhất để có thể thoát đi, dù sao đối phương chỉ có một người thôi. Sau một tiếng gầm thét, thần hồn có ba người đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ. Khí thế hổ lan xà quá thành một mũi nhọn như là bài sơn hải đảo phóng về phía hắn. Cổ khí thế quỷ thiên diệt địa kia, cho dù là lệ kinh thiên gặp phải, cũng phải nheo mắt, kinh hãi trong lòng. Thần hồn có ba người họp lại là có quy lực rất lớn. Nếu đổi vị trí, hắn đứng ở đối diện bọn họ mà nói, tất nhiên sẽ rơi vào hạ tràng, bị đánh đến thần hồn tán loạn, căn bản không phải là địch thủ rồi. Thế nhưng, vị khẩu trưởng lão kia, vẫn như cũ không có nhúc nhích, cản ở nơi đó, sắc mặt bình thường. Chờ đến khi ba cái đạo thú hồn sắp giọt tới trước mặt của hắn mới nhẹ nhàng mở miệng phát ra một tiếng rống to khiến cho màn nhĩ tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều sắp bị phá dở. Đùng một tiếng, một đạo sóng xung kích như thể xuyên không nứt khung, ba đạo thú hồn lúc trước còn có khí thế mạnh liệt, nhất thời đã bị đạo sóng âm này cho chấn trở về. Hai người hổ lan cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau nhức như là muốn nứt ra, thần hồn tế ra nhất thời đã biến mất, không thấy đâu nữa, mà dâm xà đùng đưa thân thể, vẻ mặt thống khổ run rùng, thân thể vốn đã hư quyển lại càng thêm trong suốt. Hiển nhiên, một tiếng hống kia đánh sờ sát đại lượng năng lượng thần hồn của hắn, ba đạo trầm đục phát ra, ba người hổ lang xà dị thường chật vật rơi xuống mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên quệ quải hơn. Mà cái vị khẩu trưởng lão kia một lần nữa trở lại vị trí trước kia ngồi ngay ngắn tại chỗ. Sắc mặt thì bình tĩnh, tựa hồ vừa mới rồi chẳng có hề làm gì. Bốn người lệ kinh thiên nhìn thấy hết thảy, dĩ nhiên đã mắt trợn tròn. Đường đường tam đại cao thủ quá hư thế mà bị người ta hóng lên một tiếng đem thành hồn đẩy lui. Thực lực này đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đồng dạng là quá hư cảnh coi như trên lệch có lớn, cũng không có khả năng kém đến trình độ như thế. Quả thật, tựa như là trong thần chiếu cảnh, trên lệch giữa hộ long thần vệ cùng với phổ thông cường giả thần chiếu, không có thể tính theo lẽ thường. Quay đầu, liếc nhìn ba người một chút, trác phàm tựa hồ minh bạch tâm tư của bọn họ, bất giác cười khẽ một tiếng. Đừng có vội kinh ngạc như vậy, năm lão già này chưa có xuất lực đâu. Vừa mới rồi khẩu trưởng lão Chỉ là tùy tiện rống một cuốn họng mà thôi Không khỏi giật mình Ba người cùng nhau Nhìn về phía trác phàm không thể tin Nếu như cái này còn chưa tính là xuất lực Vậy thì bọn họ xuất lực Khủng bố đến mức nào Bất giác mỉm cười một tiếng Trác phàm đạm mạc giải thích Khác biệt lớn nhất giữa cao thủ quá hư Cùng thần chiếu cảnh Chính là ngưng tụ thần hồn Thứ mà bọn họ cậy vào nhiều nhất Cũng là thần hồn, trước khi mà thế ra thần hồn thì vẫn không tính là xuất lực. Mà vừa rồi, khẩu trưởng lão hóng lên một tiếng, Chỉ là tu luyện khu dinh công đến cực hạn, Xuất hiện ra một loại thần thông thôi, mà âm chấn hồn. Điểm này, bốn người còn lại cũng giống vậy sao? Thiệt trưởng lão hoặc tâm mê chú, nhãn trưởng lão quyển mục ma đồng, Mà nhĩ trưởng lão tai nghe khắp nơi, tị trưởng lão ngửi hương mười ngàn dặm. Đều có dịu dụng năm người liên thủ Quả nhiên đã bổ sung chỗ thiếu sót cho nhau Trương Thịnh bất suy quan Mỹ du quyết Cho nên thực lực của bọn họ vượt qua rất nhiều người Thường nhân thật sự khó có thể là địch Đây chính là thực lực của khu dinh ngũ lão Đại cung phụng thân vệ trưởng lão Ma Sát Tông Gật gật đầu Nhìn về phía năm vị lão giả Tẩm tắc lấy làm kỳ lạ Nhưng mà rất nhanh nghi ngờ nói Trác quản gia ngài nói bọn họ là thân vệ trưởng lão là có ý gì nghe đồn địa vị của đại cung phụng tại ma Sát tông rất được tôn sùng thủ các đệ tử quỳ bái có tư cách tối cao trong tông môn thậm chí có quyền bãi miễn tông chủ cho nên bên người của hắn tự nhiên sẽ có hộ vệ chuyên môn bảo hộ đây chính là thân vệ trưởng lão vốn dĩ năm người này có thể tiến dài trở thành cung phụng tông môn thế nhưng vì làm thân về của đại cung phụng chỉ có thể từ bỏ vị trí trưởng lão bất quá thực lực bọn họ lại đứng trên rất nhiều cung phụng nghe được lời này mọi người bất giác càng kinh hãi hơn liếc mắt nhìn trác phàm thật sâu lệ kinh thiên dựng thẳng ngón tay cái tản thản nói trác quản gia dạng người này ngài cũng có thể mời đến giúp đỡ sao ngài không phải là đệ tử ma Sát tông mà là cung phụng sao Bất giác, bất cười lắc đầu, trác phàm từ chối chối kiến. Những chuyện này đều là do tông chủ ma sách tông ta vô quyền nói. Ai biết hắn có thổi phòng, nâng cao trọng thị đối với lão tử hay không? Bất quá dù vậy, hắn có thể phái ra năm lão già đến giúp ta một chút sức lực, cũng coi như là đủ ý tứ rồi. Ta thấy thực lực năm lão già này, đừng nói đối phó với ba cao thủ quá hư cảnh, không quan trọng này. Coi như có đến thêm 30 cao thủ, như thế cũng dư xài. Mọi người giật mình, nhìn xuống dưới, cùng nhau gật gật đầu. Cùng lúc đó, ba người hổ lan xà đang khó khăn bò dậy. ánh mắt nhìn năm lão già, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù là bọn họ biết năm người này lợi hại, nhưng cũng không có nghĩ tới lợi hại đến trình độ biến thái như thế. Chỉ là một người xúc thủ liền có thể bắt lại ba người bọn họ. Muốn chạy đều không thoát Thực lực như thế đúng là đáng sợ Chậm rãi Cha cha khóe miệng đỏ tươi Hổ trưởng lão hướng về năm lão già Trịnh trọng ôm quyền nói Chắc hẳn đây chính là khu dinh trận Của khu dinh ngũ lão các người Quá thật giành bất hư truyền Tại hạ bị bại Mà tâm phục khẩu phục Chỉ là chư dị lấy năm địch ba Lấy nhiều thắng ít Chỉ sợ thắng mà cũng không anh hùng người thật biết mở mắt nói lời bịa đặt khô dinh trận sao chúng ta chưa có bài ra đâu vừa mới rồi chỉ có một mình khâu trưởng lão xuất thủ thôi Nếu nói lấy nhiều khi ít chính là các ngươi lấy ba địch một mới đúng bất quá tâm tư của các ngươi ta cũng minh bạch muốn lấy miệng lưỡi chi biện đoạt được cơ hội thoát thần đáng tiếc điều này đối với tu giả ma đạo của chúng ta không có nửa phần tác dụng Có lẽ chính đạo các người bởi vì danh dự mà có chỗ mệt mỏi. Nhưng ma đạo của chúng ta chỉ nói thắng bại, không quan tâm quá trình. Thua thì thua, cùng người nhiều ít không có quan hệ, chỉ bằng mạnh yếu thôi. Khâu trưởng lão nói như mây trôi nước chảy, chẳng có một chút dao động bởi vì lời nói của mãnh Hổ. mãnh Hổ nghe thế, sắc mặt bất giác khẽ trầm xuống, trong lòng tức giận lên, nghiến răng âm thầm chửi thề. tông môn ma đạo đúng là không có biết xấu hổ rồi đã mạnh như vậy còn năm người mà cùng tiến lên không mãi mai cho người ta đường sống sao cái này nếu gặp phải tông môn chính đạo mà nói cũng sớm đã đỏ bừng mặt tỉ thí công bình tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn khâu trưởng lão không khỏi phì cười một tiếng tiếp tục dù sĩ nói ba dị cảm thấy hứng thú đối với khu dinh trận của năm người chúng ta như thế Tuy là các người không xứng lĩnh giáo Nhưng mà chúng ta phá cái lệ Cho các người kiến thức một phen đi Không không Chúng ta không có muốn biết đâu Hổ trưởng lão dỗ dàng khoát tài Trong lòng khẩn trương Hiện tại là ba người bọn họ Hợp lực liền một người Đều đánh không có lại Lúc này mà năm người hợp lực bày trận Bọn họ sao có thể là đối thủ chứ Đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao Cái này Giống như một cự hán chính thức Khi dễ một đứa trẻ 3 tuổi vậy, rõ ràng chỉ dùng có một bàn tay, liền có thể giải quyết được. Nhưng mà nhất định, phải sách đào sách kiếm, đem 18 loại vũ khí, từng cái mà thử trên thân của đứa nhỏ này một lần, rõ ràng ngược sát sao. liếc nhìn nhau, ba người sắp khóc tới nơi rồi. Thế nhưng, khô dinh ngũ lão, không quan tâm những cái chuyện đó, bắt đầu kết động ấn quyết, khóe miệng hơi giỡn, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, Hưởng thụ cái màn tra tấn ba súc sinh này. Bọn người của Trác phàm thấy thế, ánh mắt cùng nhau sáng lên. Một bộ xem kịch vui. Khô dinh đại trận của Khô Vinh ngũ lão, không có tầm thường rồi. Bình thường muốn gặp còn không có gặp được. Đây chính là một cơ hội tốt để mở mang hiểu biết. Nhất là bọn lệ kinh thiên, thực lực cao thủ quá hư đỉnh phong. Rất nhanh sẽ vì bọn họ mà kéo màn sân khấu, giúp bọn họ tiến vào một tầng thứ mới. càng cao hơn. Chương 494 Thần hồn Bách Thái Từng đạo, từng đạo không gian ba động, vô hình từ trên người của năm lão giả phát ra. Trên thân của năm người bỗng nhiên phát ra lục quang trong suốt, hô ứng lẫn nhau. Mà toàn bộ sơn cốc dường như cũng đã bị mông lung lục quang này bao phủ, triệt để hình thành một kết giới vô hình. Ba người hổ lan xà, nhìn thấy thì đầu đầy mồ hôi, tâm thần xuất định, sông quyền sớm nhìn không được hung hăng nắm chặt lại rốt cuộc trong mắt của hổ trưởng lão ngưng tụ trên mặt một trận quyết tâm tựa hồ đã quyết tâm rồi nổi trận gầm lấy một tiếng đạp chân xuống đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu phóng đi muốn sao cùng liêu mạng một phen chạy khỏi cái chỗ này thế nhưng không có đợi hắn bay cao được ba thước hưu một tiếng một đạo lục sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện từ khắp nơi Giống như một đầu dây thừng lớn Bỗng dưng đem hắn thân thể cuốn lại Khiến hắn lại không có thể bay lên hư không mãi mai. Trong mắt nhịn không được co rụt lại Mảnh hổ tựa hồ sớm đã ngờ tới kết cục này Minh bạch mình không có thể thoát thân Trong lòng bất giác Hùng hằng cắn ra một cái Gầm lên giận dữ Khí thế toàn thân liền đột nhiên thả ra Sau một khắc Liền nghe một tiếng thú ngâm ngập trời Một cái kim tình ban lan hổ liền đột nhiên từ trong cơ thể thoát ra, giống như là hổ thêm cánh, song thẳng tới tận chân trời. Hổ trưởng lão, người không cần thân thể nữa sao? Lan trưởng lão vừa nhìn thấy, nhịn không được, cả kinh thất sắc, kêu gọi liên tục. Dù sao, đúng là giấc giả mới tu luyện được nhục thân. Cứ như vậy mà từ bỏ, quả thật đáng tiếc. Nếu mà đọt xá trọng sinh, về sau còn phải tu luyện lại từ đầu? đúng là quá phiền phức. Bởi vậy, cho dù thân hãm hiểm cảnh, điều chưa có từng nghĩ qua, sẽ xả thân thoát đi. Nhưng mà hắn dạng dạng không có nghĩ đến, hổ trưởng lão cư nhiên quả quyết như thế, trực tiếp lấy thân thể làm mồi nhữ, thần hồn thoát ly. Trong lúc nhất thời, lan trưởng lão trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng cảm giác khó chịu. Mảnh hổ ra hạ sách này, cũng không có sớm thông báo một tiếng, Hiện tại chính mình bỏ chạy, ném lại bọn họ sao? Sau khi 15 năm lão già kia thấy kế sách gia sầu thoát xác, sau này sao có thể lại rơi vào bẫy? Coi như là hắn trong mèo dẻ hổ cũng không có thể tùy tiện thoát thân. Thế nhưng hắn làm sao mà biết? Mảnh hổ sớm biết, nhĩ trưởng lão trong khu dinh ngũ lão có tính lực phi phàm, tai nghe khắp nơi, cho dù là đối phương dùng mật ngữ truyền âm cũng có thể nghe được rõ ràng. Cho nên... Nếu hắn sớm cùng với bọn họ tương lượng kế sách tập kích bất ngờ này, sao có thể có hiệu lực? Còn về phần dâm xà thì càng là đầy mình quỷ khuất, không có chủ phát tiết, Bởi vì coi như là mảnh hổ, sớm thông báo cho hắn, hắn cũng dạng phần, không có làm được đến mức này. Dù sao, hắn hiện tại chỉ còn có thần hồn thôi, không có thân thể, sao có thể sử dụng kế sách, ve sầu thoát xác chứ? Nếu lại thoát, hắn liền triệt để chết chắc. kết quả một soái một rắn chỉ có thể trong mong ngửa đầu nhìn trời nhìn mảnh hổ tùy tiện bay lượn trên không lập tức liền muốn thoát ly khỏi sơn cốc này giành lấy tự do trong lòng chỉ có một mảnh ai quán thế mà đúng vào lúc này từng đạo từng đạo dây mây lục sắt đột nhiên từ trong sơn cốc bắn ra chỉ trong chốc lát liền đã bắt kịp mảnh hổ trong nháy mắt liền đem nó trói gô lại Mảnh hổ gào thét lên một tiếng, muốn tiếp tục bay lên trên, nhưng không làm sao mà bay lên được, ngược lại còn bị dây mây lục sắt kéo lại từng bước từng bước rơi xuống cốc. Nếu để cho ba tên súc sinh các ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy, thể diện của năm lão gia quả chúng ta còn để đâu chứ? Bất giác khẽ cười một tiếng, thiệt trưởng lão thản nhiên nói, các trưởng lão còn lại tuy miệng không có thể nói, nhưng mà cũng khẽ gật đầu. thần thể vẫn như cũ, tính tọa trên đá lớn. Không có quảng hốt chút nào, bổ dáng thành thạo. Hai người xà lan, thấy thế sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Liên kế sách tập kích bất ngờ của mãnh Hổ cũng đã thất bại. Vậy bọn họ muốn xông ra, chẳng phải là càng thêm khó khăn sao? Đúng lúc này lại là một đạo ba động vô hình phát ra. Lục quang trong toàn bộ sườn cốc đột nhiên đại thịnh, Tiếp lấy, ngàn dạng nhánh dây mây xanh ngắt, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thoát ra, tựa như là từng cái từng cái tiểu xà, cấp tóc, quấn lên hai người. Hai người xà lan, muốn phản kháng lại, nửa điểm tác dụng đều không có. Vô luận là bọn họ nhấc lên nguyên lực, phóng thích lực lượng thần hồn, muốn đem những cái nhánh dây mây này đẩy lui thế nào. Những nhánh dây này đều không có một chút trì trệ quấn lên thân của bọn họ, phát ra huỳnh quang xanh biếc. Lộ ra vẻ quỷ dị mà nguy hiểm Sau một khắc Mảnh hổ phẫn nộ gào thét lên một tiếng Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ Khí thế vốn là cường đại Dần dần yếu bớt Thần hồn mảnh hổ đang không ngừng mờ đi Hiển nhiên năng lượng Đang đại lượng tán loạn Nhưng ánh sáng xanh quỷ dị Của những nhánh dây trên thân của nó Càng ngày càng hưng thịnh Đồng thời dâm xà Cũng có kết cục như thế vốn dĩ hắn không có thân thể không cách nào bảo hộ thần hồn bây giờ đã bị mấy chục nhánh dây quấn lấy năng lượng càng là từng bước một yếu bớt đi khổ không sao tả xiết nhưng mà lan trưởng lão càng khủng bố hơn toàn thân cao thấp thân thể đang không ngừng héo rút khô bại mãi cho đến sau cùng biến thành một cổ thây khô mà thần hồn của hắn thì đã bị nhánh cây kia cưỡng chế lôi ra đại lượng năng lượng cũng đang không ngừng tán loạn. Chỉ một thoáng, ba người dường như đưa thân vào trong địa ngục quả hải, thống khổ kêu gào, trong mắt đều là vẻ đau thương. Năm vị trưởng lão, thú hạ lưu tình, lưu lại chúng ta một mạng đi, ngày sau chúng ta không có dám đắc tội đệ tử Quý Tông nữa. Đúng vậy, chúng ta trước kia không quán, ngày nay không thù, còn mời ngũ lão buông lòng từ bi, tha cho chúng ta, chớ có đánh tan thần hồn của chúng ta đại ân đại đức suốt đời khó quên ngũ lão tha mạng xin tha mạng tiếng cầu xin tha thứ của ba người giang vọng toàn bộ sơn cốc vô cùng thê lương kinh khủng thế nhưng năm cái lão giả kia vẫn như cũ tĩnh tọa ở đó tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh chẳng quan tâm bọn người của lệ kinh thiên thấy thế bất giác kinh hãi tuy trong lòng của bọn họ rõ ràng Ngũ lão này rất lợi hại. Ba con thú kia nhất định không phải là đối thủ của bọn họ nhưng mà không nghĩ tới trên lệch giữa sông phương cách xa như thế. Lão ngũ kia căn bản không có cần động thủ trên cơ bản chỉ một cái ý niệm trong đầu liền đem ba người đẩy vào chỗ chết. Đây là trên lệch giữa cùng một đẳng cấp tu di sẽ xuất hiện sao? Người tối thiểu cũng nên là động một đầu ngón tay chứ. Mọi người kinh ngạc không thôi Cừu Diêm Hải càng là nghi hoặc, chỉ về phía những nhánh dây kia nói. Trác quản gia những cái món kia là cái gì? Lợi hại vậy sao? Cũng là thần thông bọn họ tu luyện ra sao? Không, đó là thần hồn của bọn họ. Chậm rãi lắc đầu, trác Phàm đàm mạc lên tiếng. Thế nhưng lời vừa nói ra, mọi người bất giác càng kinh hãi Thần hồn? Không sai, sau khi mà tiếng nhập quá hư cảnh, ngưng luyện thần hồn, công pháp khác nhau. thần hồn bách thái giống như là ba tên cầm thú kia tu luyện thần hồn chính là hổ lan xà hình thái chắc hẳn có quan hệ với công pháp của họ tu luyện lúc trước thần hồn của lệ lão chính là một đầu hắc long đó là bởi vì lúc hắn đột phá tu luyện mà xác quyết bất giác khẽ cười một tiếng trác phàm đàm mạc giải thích nói về phần khu dinh ngũ lão bọn họ tu luyện là khu dinh công lại là một trận thức hợp thể Cho nên hình thái thần hồn của bọn họ Nói đúng ra không phải là nhánh dây kia Mà chính là ánh sáng xanh Phóng xuất ra kết giới Dây kính sơn cốc này của năm người Khu dinh thế giới Có thể nói chỉ cần Ở bên trong kết giới này Bọn họ liền nắm trong tay Từng bông hoa từng ngọn cỏ chỗ này Một khô một dinh Chưởng quản lấy khu dinh thịnh suy của địch nhân Đoạt người sinh cơ hóa thành khô một mới là chỗ lợi hại, chân chính của thần hồn bọn họ. Mọi người nghe được, gật đầu, tỏ ý hiểu, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Hiện tại thì bọn họ chính thức đã nhìn thấy phương thức chiến đấu, quả hư cao thủ, ai mạnh, ai yếu, trên cơ bản lấy thần hồn mạnh yếu quyết thắng thua. Tuyết Thành Kiến đảo quanh hai con người đột nhiên nói, Trác quản gia, ngươi nhìn nếu là ta cùng với lão gia quả, ngưng kết thần hồn sẽ là cái bộ dáng gì? Trầm ngâm một trận, Trác Phàm suy đoán nói: Tuyết tỷ cùng Thù Lão nhiều năm tu luyện thủy quả công pháp, sau khi mà thần hồn ngưng tụ, hẳn là thủy quả chi hình kéo dài hình thái. Nếu so với ba cái thú hồn này thì như thế nào? Ánh mắt của Tuyết Thanh Kiến sáng lên, tiếp tục nói: Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đàm mạc lên tiếng: Thủy quả chi thái vô hình vô căn. Dũng là thượng đẳng thần hồn, nhưng mà cũng khó nói. Điều này phải nhìn vào thực lực mà nói. Nếu thú hồn của ba người kia đủ mạnh, cũng có thể xông phá kết giới này. Cho nên, cho dù ở bên trong quá hư cảnh, thần hồn bách thái, cũng đều là có dịu dụng, xét đến cùng á còn phải xem tu vi cùng với thực lực mà định ra. Mọi người gật đầu, trong lòng đã rõ ràng. Lúc này, ba cái tên cầm thú kia đình chỉ cầu sinh tha thứ, trở nên dị thường quể quại không có còn phát ra âm thanh chỉ sợ một lúc sau thần hồn liền đã muốn triệt để tan đi trong thiên địa ngũ lão thấy đã không có sai biệt lắm thiệt trưởng lão bỗng xuất ra một cái hồ lô mở ra nắp bình dẫy tay những nhánh dây kia liền tùy ý hất lên đem ba cái đạo thú hồn ném vào trong hồ lô một lần nữa đem cái nắp đóng lại thiệt trưởng lão đặc chí vừa lòng đem hồ lô thu hồi Năm lão bấm niệm pháp quyết trong tay, ánh sáng màu xanh trong suốt một lần nữa biến mất. Nhánh dây cũng không còn thấy tầm hơi, sơn cốc nhỏ này một lần nữa trở lại trong yên bình. Trác phàm thấy mọi chuyện đã kết thúc, mang người rơi nhập vào trong sơn cốc, hướng ngũ lão cùng kính cúi đầu, nghi ngờ nói: "Năm vị trưởng lão dắt giả rồi, chỉ là không biết ba xuất sinh kia kém một hơi, vì sao mà các ngươi muốn tha bọn họ một lần?" chỉ bỏ tù mà không giết tiểu bối chớ có nên nhiều lời đây là tông môn đại sự giết ba người này thì dễ nhưng mà lưu lại sẽ có chỗ tốt hơn đó hết thảy mọi chuyện đều là phải chờ đến khi năm người lão phu hồi tông chờ tông chủ quyết định xử trí khẽ vuốt càm thiệt trưởng lão đạm mạc lên tiếng Trác phàm thầm hiểu trong lòng hơi gật gật đầu xem ra tà du nguyệt muốn mượn thế phát quy đi tìm ngữ tú thông gây phiền phức đoán chừng về sau có thể gõ đến không ít chỗ tốt rồi đã như vậy lần này năm vị trưởng lão đến đây trợ trận đến tột cùng hắn để giúp ta hay là ta giúp hắn đây ánh mắt bất giác sáng lên lưỡi trưởng lão kỳ dị liếc nhìn trác phàm một chút tiếp lấy cùng với tứ lão còn lại nhìn nhau sau khi mà khẽ gật đầu mới cười nói tiểu bối thông tuệ hơn người Khó trách được tông chủ yêu thích, phái năm người chúng ta đến giúp người. Bất quả, ngày sau nếu như mà nhập tông môn, vẫn là phải khách khí với tông chủ một chút. Tuyệt đối, không có thể ỷ lại, sủng mà kiêu ngạo. Tông chủ không phải là người lương thiện đâu, chớ của đắc tội với hắn. Đa tạ, ngũ lão nhắc nhở, giảng bối ghi nhớ tại tâm. Trác phàm, khom người cúi đầu, đạm mạc lên tiếng. Ngũ lão hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Nếu như tiểu bối không có còn việc gì khác mà nói, chúng ta liền như vậy hồi tông. Chuyện còn lại giảng bối sẽ tự xử lý, lần này đã làm phiền năm vị tiền bối xúc thủ tương trợ, giảng bối vô cùng cảm kích. Trác phàm một lần nữa khom người, ngũ lão cười nhạt gật đầu. Tiếp lấy liền đạp chân xuống, phi thân lên, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chờ đến khi năm người biến mất, lệ kinh thiên nghiêng người nhìn về phương hướng bọn họ ly khai thi thào lên tiếng năm vị tiền bối nhân phẩm không tệ ngược lại là không giống người trong ma đạo ma đạo cũng có người vô cùng kỳ quặc cũng không phải toàn bộ đều là đại gian đại ác rất nhiều tu giả cũng chỉ là độc lập độc hành đi đường của mình không có để ý tới ánh mắt của người khác mới bị cho là nhập ma đạo năm vị trưởng lão này Cả đời tu trì khu dinh công, ngoại trừ năm người, rất ít khi cùng với người khác giao lưu. Tự nhiên, không có nhiều lòng dạ tâm cơ như vậy, cũng có thể tính là thánh nhân trong ma đạo. Trác Phàm hướng mọi người giải thích một phen, tiếp lấy, nhìn về phương hướng phong lâm thành. Trong mắt đột nhiên, lóe lên tinh quang, phi thân lên hét lớn. Hiện tại, chỉ cần chờ đến khi mà đánh thắng trận chiến này, hết thảy đều là đại công cáo thành. mươi 495 Cướp Trại Trên chiến trường, tinh binh cường tướng còn sót lại của đại quân độc cô. Cùng với thiên vũ tứ hổ đang bị ba lan vệ khuyển nhung mang theo trên một trăm vạn đại quân bao dây, lưu chết chống cự Quyết ảnh lan, giữ tận cười lớn một tiếng, nhìn về phía bốn người đọc cô phong quá to. Thiên vũ tứ hổ, ta kính các ngươi, cũng là anh hùng hào kiệt chiến trường Không mong các ngươi trong loạn thế chiến tử sa trường chỉ cần là ngươi chịu đầu hàng quy thuận, quyết ảnh lan ta cam đoan, nguyên sói nhà của ta nhất định coi các ngươi là quý khách mà đối đãi tuyệt không có bạc đãi đâu. Nằm mơ, chúng ta thế như là tứ hổ, tướng lĩnh của độc cô quân thiên vũ. Há có thể đầu hàng khuyển nhung mang di các ngươi sao? Độc cô phòng, tức giận hừ hừ, quát lạnh nói khinh thường biểu môi Phong hổng làng lớn tiếng hồ quát. Đọc cô Phong, các ngươi đều đã bị hoàng đế của mình dứt bỏ rồi, còn bướng bỉnh như thế làm gì chứ? Nguyên soái của chúng ta yêu quý nhân tài, thiên vũ tứ hộ các ngươi mang theo quân tinh nhuệ đọc cô để mà tìm nơi nương tựa chúng ta. Ngày sau trên chiến trường giết địch, kiến công lập nghiệp, tiền đồ bất khả hạn lượng. việc gì phải một mực muốn đi vào con đường chết chứ? dạng người lan tâm cẩu phế như là hoàng đế thiên vũ các người đáng giá vì hắn mộ giá hộ quốc sao người quyển nhung tuy hợp tác cùng với hoàng đế thiên vũ nhưng mà đối với loại hành động âm hiểm của hoàng đế cũng là dị thường kinh thường ngược lại vô cùng tán thưởng chiến lực cùng trung trinh của độc cô quân cho nên dưới tình huống có thể đào góc tường đại quân quyển nhung vẫn là muốn tận hết sức lực lôi kéo đội quân thiện chiến bị ném bỏ này bất quá đáng tiếc độc cô quân nhiều năm đã bất bại nhân tố trọng yếu nhất chính là quân hồn cương nghị thề sống chết bất khuất coi như là nguyên soái bọn họ bị hoàng đế hãm hại cho tới chết nhưng muốn bọn họ phải là phản quốc vô luận thế nào đều làm không có được phòng hỏng lan, quyết ảnh làng các người không cần phải tốn nước bọt đâu đại quân độc cô của chúng ta Thủ gia bảo vệ đất, đến chết không đổi. Chúng ta bảo vệ là bách tính thiên vũ, không phải là vũ văn giang sơn. tinh hoàng trong mắt của độc cô phòng trong giắt hét lên một tiếng. Độc cô quân tướng sĩ liên tục nổ hóng, tuy là bị dây hãm, nhưng mà không có tia quể hoại chi khí. Ngược lại, tràn đầy kiên nghị cùng danh dũng. Bà Lan Vệ nhìn thấy hết thảy, âm thầm gật đầu. Đây thật là một chi đội ngũ tốt. Đáng tiếc. Trong lòng ai thắng một tiếng, ba lan dệ nâng tay phải lên, chuẩn bị hạ lệnh. Xạ thiên lang triết biệt, đầy tôn sùng, nhìn cái đội quân thiện chiến này, lớn tiếng quát lên. thiên vũ tứ hổ, hôm nay chúng ta đem các người tiêu diệt, nhất định sẽ đem thi thể của các vị mai táng Cái kia liền đa tạ, đọc cô phong cười lớn một tiếng, hào khí dược may. Tam hổ còn lại, liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tuy cái lần chiến đấu này, bọn họ là mồi câu dụ địch, nhưng mà tùy thời có khả năng mất đi tính mạng, cho nên sớm đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Ba lan dễ nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có một chút không đành lòng. Dù sao cũng là lão đối thủ nhiều năm rồi, sớm đã tâm tâm nhung nhớ, nhưng mà quân nhân có quân nhân chức trách, làm địch nhân. Trên chiến trường, bọn họ tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu tình. Động thủ! tiêu diệt bọn họ ba lang vệ cơ hồ cùng nhau vung tay lên tiếng thét lớn thiên vũ tứ hổ cười lớn một tiếng cũng làm tốt chuẩn bị tam phương giáp công thế mà đúng lúc này trong rừng rậm nơi xa lại truyền tới tiếng la giết giết cùng tiếng kêu gào chấn thiên triệt địa chỉ là một thoáng ánh lửa ngút trời thẳng tới chân trời thân thể bất giác rung lên một cái ba lan vệ cùng nhau nhìn về phía sau Nhịn không được trong mắt đã bỗng nhiên co rụt lại kêu lên sợ hãi là nguyên soái đại trướng có người tập doanh tiểu ngũ hắn rốt cuộc cũng đã hành động rồi trong mắt lóe tinh quang đọc cô phòng không khỏi cười to lên bọn người của xã thiên lang nhìn thấy không khỏi cùng nhau cả kinh nói các ngươi phái người dòng phía sau tập kích đại doanh nguyên soái của chúng ta thế nhưng đọc cô quân của các ngươi đã bị nhốt ở đây rồi Còn có đội ngũ nào có thể đột kích tới đó? Không nghĩ tới sao? Chúng ta còn có một đội quân thiện chiến khác là do nghĩa đệ của chúng ta Thiên vũ ngũ hổ chỉ huy phi hổ quân Chúng ta là mồ nhữ đem các ngươi kiềm chế ở đây thôi Nguyên soái nhà ta sớm đã ngờ tới các ngươi hội tóc chiến tóc thắng toàn quân xuất kích Cho nên dùng chúng ta làm mồ nhữ Đại quân đem bọn người hấp dẫn ở đây Sau đó phải tiểu ngũ Đánh bất ngờ xói trướng của các người, bắt giặc là phải bắt vua trước chứ. Đọc Cô Phong cười to lên, nhưng mà ba Lan Vệ lại phẫn nộ gào lên liên tục, hai con mắt đỏ bừng. Hiện tại, bác Lan Vệ đều đã di chuyển rồi. Bên trong quân xói trướng trống rỗng, địch nhân phái người đánh lén, không quay đi bảo hộ nguyên soái. Tại một phương diện khác, Lạc Dân Hải mang thêm một đám chiến khôi kim cương bất quại, tạo thành phi hổ quân. Một đường giết về phía trước, một đường tia lửa mang theo tia chớp không đình trệ một khắc Bởi vì tổng thể thực lực của mọi người đều là vô cùng biến thái. Đến mức lạc dân hải không cần chỉ huy bọn họ hình thành chiến trận, chỉ cần một mực xong về phía trước, đối phương tựa như là cá trên thớt bị giết một mảng lớn. Đây thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lạc dân hải cười khổ tùy nói tâm lý quán minh bạch, Các phàm muốn nhờ vào đại chiến để mãn lập công. Nhưng cho hắn một chi đội ngũ biến thái như thế, hắn muốn lập công thì không có vấn đề. Nhưng lại không có một chút cảm giác thành tựu nào. Hắn ở chỗ của độc cô quân, học tập sắp xếp chiến trận cùng sách lược ứng đối, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Chỉ vì chi đội ngũ này thật sự là quá mạnh. Sông lên như cá giết sang sông, mặt đất một mảnh hỗn độn, Không có người nào đỡ nổi cước bộ của bọn họ. Căn bản không cần sách lược cùng chiến trận gì. Cho dù là đối mặt đội quân cận vệ của đại nguyên soái Quyển Nhung, thác bạc Thiết Sơn, những chiến khôi này dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ. Nào cần chỉ huy cái gì? Căn bản chính là hổ vào bài dê trực tiếp giết là được. Hiện tại hắn mới hiểu được trác phàm thường thường treo ở bên miệng dốc hết toàn lực là có ý gì. Thiếu chủ... tất cả vệ binh đóng giữ, chúng ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ đang ở doanh trướng nguyên soái chờ đợi thuộc hạ bồi thiếu chủ đi vào chung một vị chiến khôi thần chiếu cảnh tầng thứ chín đi đến trước mặt của lạc dân hải không người cúi đầu xin chỉ thị bất giác cười khổ một tiếng lạc dân hải lẩm bẩm nói lấy năng lực của các ngươi đi vào đem hắn bắt ra là được còn chờ ta làm gì khởi bẩm thiếu chủ Đây là ý tứ của Trác Quảng Gia. Chỉ có ngài tự mình đi đem nguyên soái đối phương bắt lại. Công đầu trong lần đại chiến này khiến cho người ta tâm phục khẩu phục không nói ra một câu dị nghị được. Trác Phàm Đại Ca thật sự là có lòng bất quá công lao này. Ta lấy thì có điểm tâm thu thiệt. Bật cười lắc đầu, lạc dân hải dặm chân hướng về phía trước đi đến trước đại trướng của Thác Bạc Thiết Sơn. Chỗ đó... Sớm đã có khoảng 10 tên chiến khô chờ đợi, không có cho người bên trong thừa cơ chạy ra. Đây là cửa lều, Lạc Dân Hải, Dương Dương tự đắc đi vào. Liền thấy một vị nam nhân khôi ngô, thân mang trường bào nguyên soái, Đưa lưng về phía hắn, ngồi trên vị trí chủ tọa, không có một tia sợ hãi, quy phong lẫm liệt. Đưa tài cung kính ôm quyền, Lạc Dân Hải một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng. Thường nghe nghĩa phụ lão nhân gia nhắc đến, lão nguyên soái chí địch cả đời hắn hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền gặp không có sợ hãi bất quá trung quân đại doanh của ngài đã bị ta lấy xuống rồi ngài đã thua xin ngài theo ta mau đầu tiểu tử từ đâu đến vậy dám khẩu súc cuồng ngôn muốn đánh bại đại quân khuyển nhung của chúng ta bắt sống nguyên soái chúng ta ngươi còn sớm một dạng năm đấy không khỏi cười lớn một tiếng người kia phách lối lên tiếng Nhướng mày, Lạc Dân Hải nhìn chằm chầm cái bóng lưng kia thì thào suy đoán Ngươi, ngươi không phải là thác bạc Tiết Sơn sao? Đó là tự nhiên. Bỗng nhiên xoay người lại, người kia chỉ là một người trẻ tuổi, mặc chiến bào nguyên soái mà thôi. Hắn liên tục cười to Nguyên soái của chúng ta biết rõ các người bình yếu cơ hội thắng duy nhất chính là cướp trại. Cho nên sớm đã dời khỏi đây rồi. Các người trúng kế rồi. Thiếu chủ Tứ phương xuất hiện phục binh của quân địch, chúng ta đã bị dây rồi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một người chạy tới, khom người bậm báo nói. Lạc dân hải khẽ gật đầu, cũng không có nóng nảy thở dài nói. Còn thật sự đã bị trác đại ca nói trúng rồi, xác suất thành công của phương án thứ nhất, chỉ có không đến một thành. Đây là kết quả, chỉ khi mà lão gia quả kia, lòng tự tin bạo rạp thì mới có thể xuất hiện. Xem ra, cần phải dùng phương án thứ hai, xem bốn vị ca ca bên kia làm thế nào đây sao làm sao ngươi không có kinh ngạc sao vị giả nguyên soái thấy thế không khỏi sửng sợ bất giác mỉm cười một tiếng lạc dân hải từ chối cho ý kiến kinh ngạc cái gì chứ từ lúc vừa mới bắt đầu chúng ta đối với thác bạc thiết sơn đã lưu 12 dạng phần tâm suy nghĩ gì á đều đã đoán trước qua rồi nhưng mà bất luận thế nào chỉ cần trên ta của ta có phi hổ quân Một khi mà biết vị trí của hắn, bắt giữ hắn, bất quá chỉ mất có vài phút thôi. Quỷ dị cười một tiếng, Lạc dân Hải quay người rời đi. Vị giả nguyên sói kia lẳng lặng đứng ở đó, kêu lên sợ hãi: "Ngươi cứ như vậy mà mà không có giết ta sao? Ta đều làm chuẩn bị tốt khi mà ngươi thẹn quá quá giận, ta khẳng khái chịu chết mà. Một cái tiểu lâu la mà thôi, giết làm gì?" Tựa như Trác Đại Ca nói. người không cản được đường của ta với ta mà nói căn bản không quan trọng lạc dân hải mang người rời khỏi soi trướng nhưng mà tiếng cười khẽ của hắn lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai người kia người kia bất giác giật mình một lát sau đó thì mặt kính phục gật đầu thì thào lên tiếng phong độ đại tướng ra ngoài trướng lạc dân hải dẫy tay định mang người rời khỏi doanh trại thế nhưng đúng lúc này có một tiếng cười to đột nhiên vang lên ác lan vệ tra lạp hãn đột nhiên xuất hiện trước mặt quán phía sau mấy chục vạn đại quân khí sát lạnh thấu xương sú tiểu tử cướp trại liền muốn bỏ chạy nhanh vậy sao ngươi coi cái chỗ này là địa phương nào tra lạp hãn đứng trước đại quân một thần khí thế cường hãn ngăn không được áp đến phía lạc dân hải thế nhưng dĩ chiến khôi thần chiếu cảnh bên cạnh lạc dân hải Lại thai hắn đỡ được Lạc dân hải mắt lạnh nhìn hắn Cười tà một tiếng Nơi này còn có thể là địa phương nào Đại doanh quân địch Chẳng lẽ là thắng cảnh du lịch Ta đến du lịch sao Hơ. Thật sự tiểu tử không sợ chết Sắp chết đến nơi rồi Miệng lưỡi trần tru y chang trác phàm kia Cười lạnh Tra lạp hẳn chỉ chúng nhân sau lưng nói Nhìn đến mấy chục vạn đại quân Sau lưng của lão phu sao giây phút diệt ngươi tin hay không khinh thường biểu môi lạc dân hải đồng dạng chỉ chỉ sau lưng nói nhìn thấy phi hữu quân đằng sau của bản tướng quân sao mấy giây diệt ngươi có tin hay là không tra lạp hãn sững sờ bất giác nghi hoặc trong lòng bọn thủ hạ của trác phàm đều là một bộ đức hạnh này lớn lối như thế sao tiếp lấy hắn lại quét mắt một dòng nhân số của đối phương bất giác cười nhạo nói du tri tiểu nhi Ngươi ở đó mới có 100.000 người Lão tử chỗ này Chính là đại quân trên 500.000 người Trên lệch hai quân Cao thấp nhìn đã biết rồi Ngươi mạnh miệng cái gì Lão tử khuyên ngươi Vẫn là mau mau đầu hàng đi Đừng có để hai quân giao chiến Thương tổn tính mạng của tiểu nhi nhà ngươi đó Thôi đi Ngươi mới là tên lỗ mãn vô tri Có hiểu bên trong chiến trường Chiến lực đại quân Cùng số lượng người Không có nhất định Là có quan hệ trực tiếp hay không Nói nhảm, cái này lão phù đương nhiên biết, nhưng mà quân đoàn mạnh nhất của thiên vũ các ngươi không ai qua được tinh binh tướng tài của đại quân độc cô. Cho dù ngươi mang những người này ở phía sau cũng kém hơn 700.000 tinh binh quyển nhung của lão tử. Tra lạp hãn thấy lạc dân hải vẫn bướng bỉnh như vậy, không khỏi ngạo nghễ lên tiếng đe dọa hắn. Nhưng lạc dân hải căn bản không có để mình bị đẩy dòng dòng, mỉm cười lắc đầu.